Quick and Snowshow. các bạn thính giả yêu quý chúng ta đang có những phút đầu tiên với Quick and Snow trong một chương trình có cái tên không thể quen thuộc và lâu đời hơn Quick แอนสโนว t โชว์ผู้หญิ r มีอะไรล ạ เข h คิ้งใช g ค t ว่าอายุมากขึ้นหรือว่ n ผู้ h ูงอายุหรืออะไรที่คล้ายคลึงกันนั้นพวกเขาก็จะกลัวแต่พวกเขากลับใช้ค n ว่าผู้สูงอายุมาเป็นเ i ลาน n นบนมุมมองนั้นแคนดี้แอนสโนว์เป็นหนึ่งในรายการที่มีผู้ดำเนิ o รา o การที่มีใบหน้าแก่กว่า Bất cứ vật gì đã được xếp vào hàng cổ kính thì chỉ để ngắm và ngả mũ kính trọng thôi. Từ ngày mai đừng có đến đèo tôi đi nữa n h á Cứ cố rồi không khéo mà hình h ạ i cổ kính của q u y t mà có vấn đề gì thì tôi phải bắt đền à? i c Snow, một người đã có thâm niên tập gym như q u y t này thì không bao giờ có chuyện đó nhé. <cười> đây luôn là bờ vai vững chắc cho những ai muốn dựa vào, dựa thôi chứ không phải ngả hẳn vào đâu như Snow nhá. Có ai giúp người mà lại mặc cả như Quyết không hả? Chán lắm. Thôi Snow đọc t h ử thính giả đây. Thư của Bùi d ụ Linh ở số điện thoại 0 9 4 6 0 ố x x x địa chỉ email ngôi sao gạch dưới xanh gạch dưới d n a c a h o o com một lần nghe được trên breakfast show câu chuyện về một người mẹ hỏi con mình bộ phận nào quan trọng nhất trên cơ thể câu trả lời không phải là đôi tai đôi mắt cánh tay hay đôi chân mà chính là bờ vai là nơi người khác có thể tựa vào mỗi khi buồn cuộc sống lắm thăng trầm mối quan hệ nào cũng chứa nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc là khi đau buồn vẫn có một ai đó sẵn sàng đưa bờ vai của họ ra để mình được h ụ t vào để khóc để khẽ nhắm mắt để quên đi những buồn đau đang phải trải qua một bờ vai vững chãi mang lại cảm giác an tâm mặc dù trong lòng còn bao điều lo lắng dịu dàng hơn khi tựa đầu lên bờ vai ấy ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao và thật ấm áp khi được tựa vào bờ vai ấy và anh khẽ hát Everyone needs a shoulder to cry on và khi cả thế giới đã ra đi thì bạn cũng không bao giờ cô đơn bởi tôi luôn ở bên bạn bạn bè thật sự phải thế chứ có mặc cả như quích đâu nào nhưng snow cũng có tựa đầu vào vai quích để ngắm sao trời đâu đ o n tựa và o đ ị n ngủ khi khi thế thì Snow cần một cái gối chứ phải một bờ vai hiểu chưa chưa hiểu thì nghe bài hát này đi vậy và các bạn thân mến bây giờ là Tommy Page with a s o l d e r to Cry On No use going on. You can't give it up. I'll help you work it out and carry on.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 Email của Lê v â n Huy, địa chỉ pastora_le_109@gmail.com gửi Phạm n g a ở địa chỉ tuyết nhiệt đới gạch dưới n h 2 0 8 g y a o o c o m 28 tháng 9 năm 2008. Tôi gặp em một ngày thu mưa lất phất. Hôm đó là ngày chúng ta nhập trường. ấn tượng về em ban đầu không thật rõ nét nhưng cũng đủ để làm tôi vấn vương. Tình cờ tôi và em lại học chung lớp. Hôm đó trời mưa nhưng trong lòng tôi lại có một niềm vui không rõ nguyên cớ. Thời gian trôi qua, tôi và em đến với nhau một cách tự nhiên, như thể số phận sắp đ ặ t điều đó, không gượng ép, không suy nghĩ đoan tính. Yêu nhau, tôi và em nhận ra chúng ta khác nhau quá nhiều. Em là người sống khép kín trong khuôn khổ nguyên tắc của mình. Em thích thu mình trong thế giới của gia đình, bạn bè thân thiết và cả tôi nữa. Tôi là người hòa đồng và sôi nổi. Nhiều khi em bảo tôi r ỗ n g t u ế ế h suốt ngày cười toe toét, tôi chỉ phì cười trách em thật ngốc. tôi thích thả tâm hồn trong những bản balad ngọt ngào lắng nghe nỗi buồn mỗi khi đêm về không có em bên cạnh còn em chẳng mấy khi đọc sách văn thơ nghe nhạc em chỉ nghe một vài bài em thích tôi bảo em tâm hồn khô cằn quá em gõ vào đầu tôi rồi nói em đủ lãng mạn để yêu tôi cứ thế chúng ta khác nhau từ những điểm nhỏ nhặt nhất tôi không biết đó có phải là lý do khiến em dần rời xa tôi không tôi đùa em là khác nhau thì có sao nào chúng ta sẽ bù đắp trong những khuyết điểm cho nhau lần này em chỉ lặng thinh không nói trong lòng tôi chợt nói h lên cảm giác bất an kỳ lạ rồi cái ngày ấy cũng đến kịch bản của sự chia tay ập đến như cơn gió lạnh chớm thu tôi và em đều cảm thấy hụt hẫng chống trả tôi đã cố gắng không khóc nhưng mỗi khi đêm về tôi lại không kìm được lòng mình hình ảnh của kỷ niệm cứ dồn dập hiện về nó như tra tấn tim tôi ám ảnh tôi trong những giấc ngủ mộng mị ở phương xa tôi tự hỏi liệu em có thế? giờ đây tôi như mất phương hướng, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật buồn tẻ. nhưng tôi tin tôi sẽ vượt qua được, dù biết sẽ thật khó khăn. nhưng người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà. tôi mong em cũng vậy nhá. chỉ mong nếu có lúc nào đó em chợt nhớ đến tôi, thì xin em hãy mỉm cười. anh q u y t s nâu thân, hôm nay khi em gửi email này cũng đã từng là ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. giờ đây chia tay, em mong chị gửi cho người ấy ca khúc. Time to say goodbye của Sarah b r i m a n Với lời nhắn Cảm ơn em vì những ngày tháng tuyệt vời em đã dành cho anh Anh sẽ nhớ mãi về em Người con gái đầu tiên và duy nhất Làm trái tim anh rung động Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc Cảm ơn anh chị nhiều กับเพื่อนร n กที่รักทุกคนที่ร n กทุกคนที่รักทุกคนที่ร n กทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุ V คน i ี่รักทุกคนที่ร c กทุกคนที่รักท i กคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนท n ่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที sao mà đàn ông hay phải thốt ra câu này thế nhỉ bởi đàn ông là những người thật thà và trung thực họ nói ra những gì họ nghĩ và không giả vờ là không cần ai hết để rồi ngồi khóc một mình thật ra thì đàn ông hay mắc tội hơn phụ nữ thật ra thì đàn ông hay cản nể hơn phụ nữ trái tim họ rộng mở hơn mà rộng mở thì cả điều tốt và điều chưa tốt đều u vào đàn ông l ẻ o mép xin lỗi rồi mắc lỗi cùng một lúc <cười> phụ nữ nói nhiều một lỗi mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi này quick trong gia đình tôi tôi là người nói lời cuối cùng nhá này snow gia đình tôi khác trong gia đình tôi tôi là người đầu tiên im lặng <cười> Cuối cùng thì q u y n h cũng viết tôn tin t r ậ t tự đấy, đó mới là người đàn ông khôn ngoan và điều này lý giải tại sao mà Quyện tệ thế mà vẫn trụ lại được ở cái studio này. Thôi cứ làm việc đi, không lâu lại nghĩ lại đấy. OK, thư của Nguyễn Ngọc Trang số điện thoại 0909909733 ở địa chỉ email Tình Anh vẫn thế gạch dưới 082@gmail.com gửi Thùy Linh ở số điện thoại 0909 sao 92733. Lại một ngày đã trôi qua với anh một ngày không có em sao lại dài đến như vậy? Trái tim anh dường như ngừng đập, mọi thứ trở nên u ám và tẻ nhạt. Sáng nay một cơn mưa rào nhẹ lướt qua, cũng làm mưa. Sao cơn mưa lại lạnh đến thế? Nó làm anh dùng mình khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Anh vẫn chưa tin là mình đã xa nhau, nhưng em đã xa anh thật rồi. Nhiều lúc anh thiếp đi, em lại hiện về trong tâm trí. Em cười và giang đôi tay đến với anh, niềm vui mừng hạnh phúc đang dân t r à o Chợt giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghe trên đôi môi mặn đắng, đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ, tỉnh giấc với nỗi cô đơn lạnh lẽo thật đáng sợ. Và anh nghĩ rằng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chưa bao giờ anh sợ màn đêm buông xuống thế, nhưng bây giờ anh lại bắt đầu lo sợ khi trời chiều ngả bóng. Ngày còn bên em, anh lo sợ sóng gió cuộc đời sẽ làm anh mất em. Bây giờ em đã xa anh rồi, anh lại run sợ mỗi khi màn đêm buông xuống kéo theo một nỗi đau vì nhớ em, và anh lại không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt ấy. Em dạo này thế nào rồi? Em có khỏe không? Em đã hết ho chưa và có ai bắt nạt em không? Những lời lo lắng dành cho em, anh vẫn thường hay nói một mình khi nhớ em. Em đã không còn nghe thấy mà bây giờ em có nghe đi chăng nữa? Có lẽ cũng chỉ là một cơn gió t h o ả n g qua tai. Em đã đến cho anh biết thế nào là yêu, cho anh biết bao hạnh phúc và hy vọng. Rồi bây giờ em đã lấy đi tất cả, lấy luôn nụ cười của anh khi xưa, khi chưa gặp em. Em ra đi để lại cho anh một nỗi đau sâu thẳm trong tim. Với anh có lẽ không ai có thể vùi lấp được nỗi đau ấy ngoài em. Anh yêu em rất nhiều Hãy thứ lỗi và quay về v ỗi และกลับไปกับอันยิวเอ็มเนา t พ o ้อม c ับเพลงอัลบั้ม Once Let You Go it's right it gone You won't let go But you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feels it, and if this life will see it, there's no time to be alone.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 Email của nghĩa số điện thoại 01287536779 là địa chỉ trang thái nghĩa gạch dưới 102 của nghĩahu.com gửi những người bạn không quen không ngờ tất cả qua đi dễ dàng như thế trước đây không có cảm xúc gì với bài và con tim đã vui trở lại nhưng giờ đây thì thấy hay rồi rõ rồi mình đã là mình trở lại chẳng phải như ngày nào u buồn và vô nghĩa thì ra khi con người mình biết hướng đến mục đích chính của cuộc đời mình thì họ sẽ bỏ lại sau lưng những gì không đáng. không hẳn là sẽ quên đi mọi thứ nhưng ít ra là không còn bận tâm về nó nữa đã có lúc bạn quay lưng với tình cảm những người thân yêu xung quanh để chìm vào nỗi đau của riêng bạn. bạn phải biết thay đổi cách nghĩ để thích nghi với hoàn cảnh bạn đang nắm giữ cuộc đời mình và ảnh hưởng đến những người khác đó là ba đó là mẹ đó là anh chị đó là bạn bè bạn không có quyền buồn nữa bạn buồn vì những trái ngang của cuộc sống của tình yêu điều đó thể hiện bạn có cảm xúc của một con người nhưng nếu buồn thật nhiều thì bạn đang có cảm xúc của một con người ích kỷ cuộc đời mỗi con người thật ngắn bốn con mắt nhìn nhau đã mất hai giây rồi một ngày đã mất bao nhiêu thời gian để nhìn con mắt mọi người xung quanh nếu để họ thấy trong mắt bạn toàn nỗi buồn thì mắt họ cũng không vui được buồn thật ít thôi nhé bạn tôi. Chương trình Quick a n o s n o n Show thường có những nỗi buồn từ những mối tình tan vỡ và em muốn nhắn nhủ đến mọi người những điều này để họ không được quyền buồn nhiều và phải hiểu ra giá trị thật của cuộc sống. Em cũng đã từng như thế và giờ đây em cười tươi trở lại. Rất mong anh chị phát du em ca khúc Seasons in the Sun của Westlife tới mọi người anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mong là em sẽ giúp cho những ai đang buồn có một cách nghĩ khác.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 the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons o t a time. Goodbye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much s o l t Wonder how I got along. Goodbye, Papa. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in. The sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah, goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down.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 Email của Susu Green, số điện thoại 01675936572 ở địa chỉ susu.green@yahoo.com.vn. Bố thân yêu, vậy là đã tròn 205 ngày bố rời xa ba mẹ con con mãi mãi. Nhanh thật đấy, cũng vào giờ này cách đây đúng 205 ngày con vẫn bên bố, ngồi nắn bóp tay chân cho bố đỡ đau. Vậy mà giờ đây. có đôi lúc con đã nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ và thực sự con mong đây là giấc mơ thật và khi tỉnh lại con có thể thấy bố đang mỉm cười đợi chờ con đi học nhưng sự thật vẫn là sự thật đau lòng phải không bố? giờ đây con rất buồn và cả mệt mỏi vô cùng nữa thời gian qua con đã luôn cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ không sao cả những khi gặp bất cứ vấn đề gì con đều luôn mỉm cười cố gắng tự giải quyết một mình bởi con biết rằng con không thể tỏ ra yếu đuối vậy nhưng mà thực sự con mệt lắm bố à. mỗi khi đêm về nằm nghĩ lại những gì đã qua, con luôn thấy tức ngực, cái cảm giác bị đè nén đến mức không thể thở nổi. Có lẽ con mới phần nào hiểu được. Con đã từng rất giận bố. Lúc chưa con luôn tự hỏi bản thân là tại sao bố lại bỏ đi ngay lúc con cần bố nhất. 18 năm sống cùng bố, con đã quen với cảm giác có bố ở bên động viên mỗi khi bị điểm kém hay vấp ngã. vậy mà khi một trong những thời khắc quan trọng nhất của một con người là thi đại học, thì bố lại chọn cách rời xa con. nhưng không hiểu tại sao rõ ràng là giận bố như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới bố, là con lại cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào nơi khóe mắt. con biết bố luôn yêu ba mẹ con con, bố không hề muốn ra đi, nhưng có lẽ số phận là thế. con xin lỗi vì đã có ý nghĩ giận bố, bố hãy tha thứ cho đứa con ngỗ ngược này nhé. ở nơi nào đó bố hãy luôn dõi theo bước đường của ba mẹ con con nhé. bố biết không một đứa con cứng đầu cứng cổ như con đã luôn cho rằng mình có thể chịu đựng và vượt qua tất cả mà không cần tới sự giúp đỡ của ai nhưng khi mệt mỏi nhất con mới nhận ra rằng con nên chia sẻ và giải bày những phiền muộn với những người yêu thương quan tâm tới mình nhưng với ai được ạ với mẹ hay với em gái cả hai người đó có lẽ không làm được bởi làm thế chỉ tăng cho bản thân mỗi người những nỗi buồn riêng vì vậy ngày hôm nay con đã gửi tới Quick and Snow Show hy vọng sẽ vơi đi phần nào muộn phiền nói đến Quick and Snow Show c o n phải cảm ơn anh Đức bởi anh ấy đã cho con địa chỉ này có lẽ anh sẽ đọc được bài viết này hoặc có thể không nhưng từ tận đáy lòng em cảm ơn anh rất nhiều anh luôn nói em ngốc có lẽ đúng thế thật nhưng em sẽ tự đứng vững trên đôi chân mình sẽ xóa hết muộn phiền và vui vẻ tiếp tục bước trên con đường của mình em sẽ đi tiếp phần đường bố em không thể đi tiếp sẽ sống thật tốt cảm ơn tất cả những người bạn người thân và cả những người mới quen đã luôn bên tôi khi tôi mệt mỏi và yếu đuối nhất cảm ơn nhiều lắm cùng với ca khúc Dance with my father, Guludar Vanrats. Just what my mama said. Later that night, when I was asleep, he left t h a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone. My father again. Sometimes I'd listen outside. To dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all. <God. S 2> các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show Được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571526 Chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn Hoặc truy cập website qns.vn Email của mtha số điện thoại 0904402730 Địa chỉ p é cả dưới Anh cả ưới, 4, là dưới 2104.com.vn o với Nguyễn An Ninh ở địa chỉ ánh sáng từ khơi xa a còng nhà vu.com tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương chỉ cần thời gian một phút thì anh đã có thể cảm thấy thích một người một giờ để mà thương một người một ngày để mà yêu một người nhưng mà anh sẽ mất cả đời để quên một người chính vì thế mong anh đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói anh hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của anh tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong anh anh hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với anh và sẵn sàng để sự vui vẻ của anh trên hết mọi thứ trên cả sự vui vẻ của chính mình anh hãy chọn người mà anh có thể cùng tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn sẵn sàng ôm anh vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về anh và những gì anh muốn. Anh hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với anh và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của anh và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi anh cần đến. Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, c h ớ m nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Anh nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Anh sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như anh không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Anh hãy mơ những gì anh muốn mơ và đi tới những chỗ nào anh muốn tới. Hãy làm những gì anh muốn làm, tại vì anh chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì mà anh muốn. Anh nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến anh, thì anh phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó.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 Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm. Bởi vì chỉ có những người đó mới biết yêu quý niềm vui của mình và của những người bên mình. Anh hãy nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được người bạn trăm năm của mình sẽ là người như thế nào. Có thể anh đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của anh sẽ làm anh mất đi cái người lý tưởng ấy. Cuối cùng hãy yêu quý những gì anh đang có, hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người tình yêu có khi chỉ đến có một lần mà thôi. กับเพลง We Are So Happy ขอ a ซองซิคยองและ n ี p a พั ฉัน นานาเมียงทารุสส วาส่งนั่นเด Oh oh oh oh.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 nếu có ai đã một lần bước vào cuộc đời bạn, cho dù chỉ thoáng qua trong giây lát, bạn cũng hãy gửi đến họ một nụ cười nhé. chẳng phải tự nhiên mà họ đến đều có một nguyên do sâu xa nào đấy. ui dả, Snow thì có cần nguyên do sâu nông gì đâu, mà thích thì cứ đến nhà q u y c t bất kể thời gian, chỉ để bắt tội q u y c t này đưa đi ăn uống đâu đó, đi loan quang đi ngoài đường với một lý do, trời đẹp lắm. mà với Snow à, mưa cũng đẹp, nắng cũng hay, trời râm mát thì càng tuyệt và vì chẳng có lý do gì để mà đến nên là cũng chẳng có lý do thì mà sẽ nâu nhận một nụ cười của tôi cả mà thôi tụng xin k i ế u nụ cười tỏa mưa quích đi tôi có thể tự vui mà không cần người bên cạnh phải cười chỉ cần họ chăm chỉ làm việc thôi quích làm việc đi ào thì lại làm việc email của future nắng vàng biển xanh 173 b ả cộng n h ớ c o m gửi empty hearts một ngày hai ngày và nhiều ngày trôi qua sáng tỉnh r ấ t và tưởng ra cả ngày sẽ trôi qua như thế nào đ ằ m đ à n h bên ai đó mặc cái người ta vẫn gọi là nghi ngờ gì đó gọi là không chắc chắn trái tim thì cứ ngả cứ trôi và cứ tựa lại tại sao lại phải nghĩ nhiều, ừm thì đời dạt mình nhưng ta cũng biết dạt cùng đời biết ngả nghiêng theo bóng nắng và cười vô duyên theo gió như đã là như vậy ngày hôm nay lại trộn vào bao xúc cảm xúc cảm khi biết có một trái tim dù chỉ xét theo một nét nghĩa đã từng thuộc nơi mình đã ngả vào lòng một trái tim nhỏ bé khác có lẽ họ đã tìm thấy nhau hay đơn giản là ngay lúc này họ đang tựa vào nhau khoảnh khắc hay mãi mãi một trái tim đã ra đi theo nghĩa của mình một tâm hồn thôi đi hoang vì đã đến lúc nó cần có một chốn thế thì mình cũng thế còn gì cũng cứ săn cho riêng bản thân mình cái cảm giác an toàn săn cho tâm hồn lúc nào cũng run run một cảm giác yên bình họ bảo đã xa nhau thì đừng bao giờ quay đầu lại làm gì có cái cảm giác như ngày xưa trong cái bình thường mình thì không tin mình làm được điều ngược lại nhưng không làm được với tất cả vẫn thiết nghĩ dù ai đó bước vào cuộc đời bạn nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời vội vã như bóng nắng buổi trưa hay khó khăn và nước mắt như những cuộc chia ly vội vã thì cũng nên sẻ lại nụ cười mỉm khi họ bước đi. Không biết có nên gọi đó là giở trứng nhưng đôi khi thích tắt nguồn điện thoại, gặm nhấm cảm giác chỉ có một mình, mơ màng nghĩ chắc có ai đó sẽ đang cố liên lạc với mình, k h ú c khích tự thưởng cho mình một nụ cười ngớ ngẩn vì trò tinh quái, rồi tự bảo với mình là không thể lúc nào cũng sống trong sự bao bọc của người khác nhiều quá được, bọc lại mình trong suy nghĩ và trong cả hành động đến khi ấm hơn đủ để sửa cho một trái tim lành lạnh khác. Là một ngày n g ủ n ngang đã qua, một điều chắc chắn là cuộc sống sắp tới sẽ toàn những cái nguồn ngang tương tự. Vậy thì có gì phải quá trông ngóng cho ngày mai? vì cái ngày mai của ngày hôm qua này là cái ngày tôi đang viết ra đây cũng đâu có quá tệ có khi cuộc sống thi thoảng xáo trộn một tí lại thành hay tặng mọi người một chút ngồn ngang tặng trái tim ai đó cũng đang ngồn ngang trong khoảnh khắc mới yêu cùng lời nhắn you and e love cùng với ca khúc Mr. t r o của Justin Bieber <cười> It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. So I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe so with you. With you. Like a hot July, I should be chillin' w i r e my folks. I know I'ma be under the mistletoe. Word on the street, s a n d t s comin' tonight. Reindeer's flyin' g through the sky so high. I should be makin' g a list. I know I'ma be under the mistletoe. s h o u t i with you, s h o u t i with you. Heart. And it led me to a miracle, love. Don't you buy me now? Don't you buy me now? I am feeling one thing. Your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful Four time of the year. Lights fill the streets, s p e a d n d so much cheer. I should be playing in the winter snow. Staring And at your face, free. I should be playing in the winter, winter snow, but I'ma be under the mistletoe. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vi Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Email của gió vô tình ở địa chỉ q u e e n b gạch dưới h 2 t g yahoo com gửi c o l Prince thích phải bắt đầu như thế nào đây nhỉ? h ạ c o l Prince tớ thích cậu thật đấy. Tớ nhớ rằng đã không dưới một lần cậu nói rằng anh thích em. nhưng tớ đã lơ đi giả vờ như không biết và đến bây giờ chính tớ đã nhận ra rằng tớ cũng thích cậu nhưng chỉ là thích thôi không hơn tớ biết chắc nhiều khi cậu bực tớ lắm vì cái tính ư ơ n g ngạnh của tớ bởi làm gì lại có ai chịu được cái cảnh hai đứa bằng tuổi nhau mà tớ lại thích làm chị và cứ xưng chị em với cậu chứ tuy nhiên chỉ có tớ xưng như vậy còn chưa bao giờ cậu gọi tớ bằng chị ngược lại cậu xưng anh em với tớ tớ nhớ đã nhiều lần cậu bảo tớ em nên thay đổi đi em mà thay đổi tính nết thì nhiều người sẽ yêu em đấy hay thật đấy nhở, sao lại phải thay đổi chứ? cứ để tự nhiên như thế này có phải tốt hơn không? Mỗi người một tính cách mà. Tớ quen cậu từ bao giờ nhỉ? Có khi cũng được gần 2 năm rồi đấy. Và hình như tớ luôn tìm đến cậu nếu như có việc gì cần nhờ vả, vì cậu là dân IT mà. Nghĩ lại cũng thấy tớ quá vô tâm và tớ chưa bao giờ giúp cậu được cái gì cả. Những lần nói chuyện, cậu nói thích tớ, thích cái tính của tớ, tớ cảm thấy vui lắm cậu biết không? Nhưng tớ không đủ dũng cảm để nói rằng. tớ cũng thích cậu vì đơn giản tớ vẫn là con gái vẫn có chút nhút nhát và tớ cũng không biết cái cảm giác của tớ bây giờ cũng giống cậu mà thôi chỉ là thích không phải là yêu đâu nhé ngồi đây khi viết những dòng này tớ đang rất stress vì đóng bài vở và cũng đang tức cậu nữa cậu đang giận tớ và cũng đang bận học bài nhưng chẳng lẽ cậu lại không thể hỏi thăm tớ một câu khi mà tớ available trên yahoo sao tớ biết cậu tức khi tớ treo cậu là giờ nhưng có đến nỗi vậy không Biết ra những lời này, tớ không mong là cậu sẽ đập, nhưng lòng tớ sẽ thấy thanh thản hơn. Tớ xin lỗi, nhưng tớ thích cậu. Hy vọng đến một ngày nào đó cậu cũng nhận ra điều này. Tình bạn của chúng ta đang rất trong sáng. Cậu thích tớ, tớ thích cậu. Đó là niềm vui của chúng ta. Và dù những lời này có đến được với cậu hay không, thì tớ cũng sẽ vui hơn vì sẽ có nhiều người chia sẻ cùng tớ cậu à? Chúc cậu luôn thành công và đừng giận tớ nữa nhé. Gửi tới cậu ca khúc Love Fool của The Cardigans. <cười>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 yêu xa, ừ, sao không chọn yêu gần cho tiện mà lại yêu xa làm gì cho nó khổ n h a Ai mà chọn được tình yêu? q u ý có chọn được không? x ạ o yêu xa không được và yêu gần cũng có xong đâu. Nói thẳng ra là không có ai yêu cho nó nhanh, có gì đâu mà ngại. Quyết cô đơn là thương hiệu rồi. Quyết mà không cô đơn nữa thì đâu còn là Quyết? Mà Quyết không còn là q u ý t thì Snow sẽ thay thế Quyết đấy nhá. Nghĩa là Snow gián tiếp nói rằng để làm việc ở đây. q u y t phải cô đơn hết đời đúng không? Nếu quyết định làm việc ở đây đến hết đời, chẳng phải gián tiếp gì cả, mọi chuyện rõ như ban ngày. Ban ngày mà trời không đẹp thì cũng chẳng rõ gì cả. Anyway, không vì gì phải đè bụng những lời nói của Snow, nói đâu quên đấy ngay mà, nói ghi gớm thế thôi. Như Snow cũng là người khá tốt bụng đấy. <cười> Snow là người lo cho cái sự cô đơn của q u ý t nhất. Cảm ơn Snow, q u y t làm việc đây. Thư của Silent Rain, số điện thoại 0168 919 1461 tám ở địa chỉ max chấm đời lẻ. t m i chín a c ò n người m c o m nắng thu vàng, mỏng manh và hắt hiu, không đủ sức xua đi nỗi lạnh giá của không gian và sự lạnh giá của một trái tim. Anh nơi ấy có như nắng thu của Hà Nội. Vậy là đã 5 ă năm, 5 năm anh di cư vào Đà Lạt sống và học ở Phan Giang, nơi nắng cháy đ ổ lửa. Một năm học 6 tháng, 6 tháng còn lại anh rong ruổi khắp các tỉnh Lâm Đồng, Vũng Tàu, Ninh Thuận Bình Thuận theo những công trình thủy lợi đang cần anh chung tay thi công và anh xa em cũng được năm năm. nhưng thời gian ấy không đủ để xóa đi những kỷ niệm, những nỗi nhớ về nhau, về một thời áo trắng tinh khôi và những xúc cảm trong trèo đầu đời. dù tình cảm ấy chỉ đem lại cho em niềm đau vì em là người yêu đơn phương, còn anh không phân định nổi tình cảm anh dành cho em và người con gái đó. sau ngày ra trường, em đã từ bỏ anh, đi về một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người hoàn toàn mới. đâu đó, em vẫn nghe bạn bè cũ nói về anh, họ boy cấp 3 một thời. em vẫn lảng tránh những câu chuyện ấy và tin anh đã bình yên ở một nơi xa lắm. xa lắm hai phần ba đất nước mà bốn năm sau tưởng chừng mọi thứ đã t r ô i vào dị vãng của một chuyện tình thời học sinh ngô nghê nhưng trong lần thực tập ở Tam Điệp Ninh Bình với những ngày mùa đông cùng sơn cước với cái lạnh thấu xương tỏa ra từ những dãy núi đá vôi sừng sững em chạm mặt anh trong một lần online và từ đó anh và em đã liên lạc lại mỗi ngày vài tiếng trên mạng và vài chục tin nhắn vài tháng sau nhận lời yêu anh nhưng cũng chỉ là qua những phương tiện liên lạc vô hồn mỗi ngày trốn mình sau bốn bức tường em tưởng tượng nơi nắng gió anh học phan giang với tháp tràm nổi tiếng vùng biển ấm mỗi ngày anh đi dạo tự mình search trên google earth theo những bước chân anh đi nhìn xuyên những đám mây ảo để thấy đường anh đi nơi anh học tập nơi anh sống hàng ngày khi anh về đà lạt em lại theo anh đà lạt mờ hơi sương với khí hậu một ngày như bốn mùa miền bắc em được đi thăm thú đà lạt qua những bức ảnh anh gửi nhìn thấy đường phố mái nhà của Đà Lạt em theo anh tới Sài Thành xa hoa và tráng ngập em theo anh nơi thành phố vũng tàu mặn gió em theo anh nơi những công trình trong rừng của Lâm Đồng hoang vu anh đi xây cầu đắp đập em theo anh giấc ngủ nơi công trường em kể cho anh nơi Hà Nội em sống và quê mình Hải Dương anh nói anh thèm cảm giác lạnh mỗi độ đông về anh thèm cái nắng thu vàng như rót mật thèm nhìn em áo trắng ngày t ự u trường anh thèm vị bánh đậu xanh ngọt nhẹ anh nhớ khúc sông quê mình anh nhớ đường đê nơi hai đứa đạp xe cùng nhau vậy là 6 tháng tình yêu của chúng mình đã trải qua tháng ngày không bên nhau em vẫn lang thang trên những con đường đầy nắng và gió vẫn lọt thỏm trong những chuyến xe bus Hà Nội đó nơi em sống còn anh vẫn rong ruổi trên các tỉnh phía Nam đi theo tiếng gọi của hai từ lập nghiệp yêu xa người ta nói khi đủ lãng mạn và mạnh mẽ bạn mới có thể yêu xa người ta cũng nói tình yêu trong xa cách cũng như ngọn lửa trong gió gió làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn và ngọn lửa giữa em và anh đã tắt Em ngồi đây lặng im giữa nắng thu vàng mỏng ngọt nhưng sao cứ buồn hắt h ư u vậy nhớ anh quay quắt sẽ không nghĩ tới lý do vì sao chúng ta mất nhau chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp về nhau thôi nhưng mùa thu ấy đẹp nhưng buồn anh nhỉ cùng với ca khúc k i t t n Serene của Billy Mayer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 And no show. So.